Bách luyện thành tiên, huyến vũ, chương 3855 nai long giới ngày nay. Các bạn đang nghe truyện tại truyện Audi.xyz. Cùng lúc đó, nai long giới, linh giới diện tích uyên bác tất cả lớn nhỏ giao diện có tính ra hàng. Trăm nhiều, mà nai long giới là trong đó bài danh phía trên một cái. Bất luận tài nguyên, diện tích miệng người, linh khí nồng độ còn là. Cả tu tiên giới thực lực tại linh giới bên trong cũng có thể đơn. Giản đứng vào trên cùng mười. Cũng tự không kịp vũ đồng quảng hàn chờ mấy cái siêu cấp giao diện. Mà thôi. Cao thủ phần đông, nai long chân nhân càng là tam giới nổi tiếng đỉnh. Cấp cường giả mặc dù so với tán tiên yêu vương cũng không hồi chỗ. Thua kém. Nói sánh vai cùng cũng sẽ không có sai. Nhưng mà từ khi 10 năm trước vực ngoại thiên ma xâm nhập, nai long, giới cũng không thể ngoại lệ đại lượng thiên ngoại ma đầu hàng lâm. Nơi này, sau đó, cũng nên giao diện tu sĩ yêu tộc không ngừng sống. mãi với nhau tranh đoạt, nai long giới thực lực không thể nghi ngờ là rất mạnh. Nhưng là chính vì vậy duyên cớ thiên ngoại ma đầu hướng tại đây đầu, nhập vào rất nhiều chú ý, hàng lâm tại nên giao diện thiên ma bất. Luận số lượng hay vẫn là chất lượng Đều vượt qua xa bình thường giao Diện có thể so sánh Cho nên nai long giới giống nhau Là đã nhận lấy rất nhiều áp lực Rơi vào tay giặc không đến mức Nhưng là có quá nhiều địa vực Bị vực Ngoại thiên ma chiếm cứ Toàn bộ nai long giới Bị phân cách một cái thất linh bát lạc Hằng hà Tông môn cùng tu tiên gia tộc tan thành mây khói mất Còn lại tu sĩ Cùng thiên ma rằng co, song phương phạm vi thế lực. Cài răng lược cùng một chỗ. Sắc trời có chút lờ mờ, nơi này là một mảnh hoang nguyên. Phóng nhắn nhìn lại thê lương vô cùng trừ đi một tí thấp bé bụi cỏ. Rất ít trông thấy màu xanh lá thực vật. Linh khí mỏng manh, như vậy địa phương hẳn là ít ai lui tới đúng vậy. Có thể hết lần này tới lần khác, vài đảo tối tăm mờ mịt đổn quang cũng tại Hoang Nguyên bên trên tuần tra. Cái kia mấy đảo độn quang đều rất âm đạm, phát ra linh lực chấn động, cũng yếu ớt tới cực điểm, hiển nhiên độn quang bên trong tu sĩ không muốn bị người phát hiện. Đột nhiên, một đảo cự đại độn quang xuất hiện ở trên đường chân trời. Cái kia độn quang cũng làm màu xám, nhưng so với bình thường độn quang, lớn hơn rất nhiều tương đối mà nói. Cũng là so sánh dễ làm người khác. Chú ý, loại này quy mô Hiển nhiên không phải tu sĩ chỗ khống chế bảo. Vật mà hẳn là nào đó chuyên môn dùng cho người đi đường phi hành loại. Pháp khí rồi. Cái kia vài tên tuần tra tu sĩ thấy. Bề bổn nghênh đón tiếp lấy, rất. Nhanh cả hai người gặp nhau, song phương độn quang thu vào, một bên. Là bảy tên thân mặt hát bào tu tiên giả cầm đầu. Là một dung mạo, khô héo lão giả kết đan hậu kỳ. Bên kia thì là phi thuyền hình dạng pháp khí, nhảy vọt có trăm trường. Dư thượng diện bùng nhỏ trên thuyền san sát nối tiếp nhau. Mà đầu, thuyền bên trên tắc thì đứng đấy một chân trần đại hán, dung mạo hung. Ác vô cùng, nguyên lai là mạnh sư đệ. Lão giả kia nhìn rõ ràng đầu thuyền bên trên tu tiên giả rõ ràng nhẹ. Nhàng thở ra nhưng trên mặt lại lại lộ ra một tia trách cứ chi sắc Sư để như thế nào thừa lúc cái này lân thuyền đến rồi Nó mặc dù có nhất định ẩm nấp hiệu quả Nhưng dù sao thể tích quá lớn cùng bọn ta Tu sĩ đồn quang so sánh với Lại càng dễ bảo lộ hành tích cái này chỗ Ẩm thân thế nhưng mà thật vất vả mới tìm được Một khi bảo lộ có thể tựu biết vậy chẳng làm Sư huynh đã cho ta muốn cấy cái lân thuyền này sao?" Cái kia chân Trần Đại Hán nghe xong, trên mặt lộ ra một nụ cười khổ. "Chi sắc cái này không thật vất và phát hiện có thể tự chú chỗ, môn. Chủ phân phó ta tướng môn nội cấp thấp tu sĩ mang tới, bổn môn tuy. Nhiên nhỏ yếu, nhưng môn nhân đệ tử cũng có mấy ngàn nhiều, không xử. Dùng cái này bảo vật con dọn nhà, có trời mới biết cần chuyện. Tới khi nào hơn nữa nhiều lần xuất nhập chẳng phải là lại càng dễ. Bạo lộ. Cái này. Lão giả nghe xong đối phương giải thích, tuy nhiên vẫn cảm thấy không. Ổn, nhưng là ác khẩu không trả lời được rồi. Tốt rồi, Mã sư huynh, việc đã đến nước này, nhiều lời vô ích cũng. May đoạn đường này, ta cũng là coi chừng vô cùng, cũng không có thật. Sự bạo lộ hành tích, điểm này sư huynh là có thể yên lòng. Nhưng mà lời còn chưa dứt, sắc trời đột nhiên âm trầm rất nhiều. Hai người ào ào quay đầu lại, nhưng lại chân trời cực xa chỗ trầm rãi. Bay tới một đoá mây đen rồi. Nước sơn đen như mực kinh người ma khí ở bên trong Âu lan những lấy. Vực ngoại thiên ma. Đối phương lại theo đuôi đã đến nơi này. Phát hiện điểm này ở đây sở hữu tu sĩ trên mặt đều trở nên phi thường. Khó coi. Ngươi còn nói không có bảo lộ hành tích Đây là có chuyện gì Lão Giả hồn hển thanh âm truyền vào lỗ tai Ngươi hỏi ta Ta ở đâu hiểu được Những thiên ngoại ma đầu này quá Giảo hoạt rồi Bọn hắn nhất định là sớm liền phát hiện lân thuyền Lại Cố ý cũng không nói ra Lặng lẽ đi theo chúng ta lại tới đây Cái kia Trần trần đại Hán cũng nổi trận lôi đình đi lên tốt rồi Ngươi trách Ta cũng không chỗ hữu dùng Việc cấp bách là như thế nào ngăn cản Những vực ngoại thiên ma này Ngăn cản Mạnh sư đệ hẳn là ngươi mắt mù tựu cái này ma vân nồng Độ số lượng không nói trước Bên trong nguyên anh cấp bậc thiên ma ít Nhất thì có mấy cái Ngươi cho rằng bằng bổn môn thực lực Còn có cơ Hội đưa bọn chúng ngăn trở sao Lão giả lạnh lùng mở miệng Vậy làm sao bây giờ Hẳn là ngồi chờ chết Ngồi chờ chết Ngươi cho rằng những thiên ngoại ma đầu kia sẽ bỏ qua Ngươi Lão giả biểu lộ nghiêm túc vô cùng việc đã đến nước này Chỉ Có riêng phần mình trốn chạy để khỏi chết mới là duy nhất đường ra Nếu không một khi chống lại vực ngoại thiên ma Có thể tự chỉ còn Đường chết rồi Chân trần đại hán nghe xong trên mặt vẫn không khỏi được lộ ra một Tia trần chờ Riêng phần mình trốn chạy để khỏi chết Chính mình những người này có Lẽ còn có một đường sinh cơ, những đệ tử cấp thấp kia tắc thì hẳn phải. Chết không thể nghi ngờ. Nhưng ý nghĩ này cũng chỉ là ló lên mà thôi, hôm nay loại này thời. Khắc, hắn đã là nê Bồ Tát qua sông bản thân khó bảo toàn, lại ở đâu? Còn quản được cái này rất nhiều. Cắn răng một cái tự muốn thi triển ngự phong chi thuật, nhưng mà... Đúng lúc này, gì biến nổi lên chút nào dấu hiệu cũng không cái kia. Đó ma vân trên không xuất hiện một cái cực lớn vòng xoáy. Tính mịch vô cùng từ bên trong phóng xuất ra kinh người hấp lực. Lập tức tiếng kinh hô nổi lên bốn phía, một bộ phận lớn vực ngoại. Thiên ma bị hít vào vòng xoáy. Còn lại, vừa sợ vừa giận tại vài tên cầm đầu ma đầu dưới sự dẫn sắt. Rốc sức liều mạng tiến công. Trong lúc nhất thời đặc biệt pháp bảo bí thuật cùng một chỗ oanh như Đỉnh đầu vòng xoáy có thể cử động như vậy, lại như là chọc tổ ong vò. Vẽ, đã bị công kích không gian vòng xoáy thân trầm như biển, một cỗ đáng. Sợ pháp tắc chi lực, do bên trong phóng xuất ra. Không tốt chảy mau. Đầu lĩnh vực ngoại thiên ma, là một cái toàn thân xài khắp con mắt ra. Họa, hắn phát hiện ra trước không ồn, có thể đã không còn kịp rồi. Pháp tắc chi lực, há lại những cấp thấp này ma đầu có thể ngăn cản. Nương theo lấy tiếng oanh minh đại tố, tại đây đã biến thành một mảnh. Phong bảo chi hải, phương viên vài dặm, phàm là bị lan đến gần khu. Vực, sở hữu vực ngoại thiên ma, không một may mắn thoát khỏi. Giống như là dễ như trở bàn tay, toàn bộ hồn phi phách tán. Toàn bộ quá trình nói đến phiền phức, há lại bất quá ngay lập tức công. Phu, xa xa kể cả lão giả cùng đại hán kia, tất cả đều thấy trởn mắt. Há hốc mồm. Biến hóa này không khỏi đến quá nhanh trước một khắc bọn hắn còn tưởng rằng chạy trời không khỏi nắng có thể chỉ trước mắt nhưng lại hùng hổ thiên ngoại ma đầu toàn quân bị diệt có lầm hay không là chân tiên hiển linh đến sao. Bọn hắn lòng còn sợ hãi nhìn về phía cái kia chưa biến mất vòng xoáy như trước lòng tràn đầy tâm thần bất định thứ này bị diệt vực ngoại